Mời các bạn đón nghe câu chuyện ma thổi đèn tác giả Th thiên hạ bàsướng nhà xuất bản Nhã Nam tập thứ 8 V Hiệp Quan Sơn qua giọng đọc của Nguyễn Thành trường thứ ba Bài cà nướng bánh Chuyên đi vào núi tìm mộ cổ địa tiên này của chúng tôi Đã có quá nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi Bất ngờ nhất là giáo sư Tôn Lại nói cả bọn đều đã chết rồi Vậy giờ chúng tôi là người hay là ma đây? Tôi thầm dụ Lão già này chắc hẳn có quan hệ sâu xa với quan sơn Thái Bảo Thuật quan sơn trên thực tế Không khác gì yêu thuật đám thái bảo với sự nờn ấy, giỏi nhất là mê hoặc nhân tâm. Nói năng kỳ dị khó đoán, họa chỉ có lũ ngốc mới tin theo. Vì vậy những lời đe dọa giật cân kiểu này của giáo sư Tôn chẳng hề có tác dụng với tôi. Lata thấy tôi không tin liền hỏi: "Cậu cũng khỏi cần phải tỏ ra khinh thường những gì tôi nói đâu. Cứ thử nhìn xem, trên người mình có đốm sắc hay không?" Tôi ván ống tay áo lên nhìn thử Quả nhiên có mấy vết tích tụ thị khí Nhưng chỉ là mờ Nếu không nhìn kỹ cũng khó mà phát hiện Còn lâu mới rõ ràng Như những vệt đốm trên mặt tôn kiểu già Tôi cắn cắn đầu lưỡi Biết những thứ mình trông thấy Tuyệt không phải phép chướng nhãn Lòng cũng ngầm kinh hãi Mình chết từ lúc nào vậy? Sao lại hoàn toàn không hay biết gì? Tại sao trên người Lại có dấu hiệu thì biến ôn dẫu xào Cũng không có kinh nghiệm gì Nghe Tôn Kiều Gia nói vậy Liền hoảng hồn Được mặt lưng chồng Em mà chết rồi Lấy ai chăm lọ cho ông đây Tuyền béo tóm lấy cổ áo Tôn Kiều già Tức giận gầm lên chết Chị cái mả mẹ nhà lão à Từ chiều Minh đến nay Vẫn còn chưa phát minh ra các loại vũ khí nào Có thể tiêu diệt đại gia tuyển béo này đâu nhá Lão giả chết tỏi Là định giả trò gì đây Còn không nói thật đấy Ông đây sẽ lột giả lão ra đấy Tuân Kiều Gia hoàn toàn bình thản Trước sự uy hiếp của tiền béo Chỉ hử lạnh một tiếng nói hừ, Nói thực cho các cô các cậu biết Thời cổ Ngôi mộ cổ Ô Dương Vương này Vốn là cấm địa ở Vũ Sơn Trong sơn động xây mộ một thứ ngoài sức tưởng tượng của con người. Cụ thể là gì thì tôi cũng không dám khẳng định. Nhưng nếu xét về quan điểm hiện đại thì hang động này là một khu vực thần bí siêu nhiên. Có rất nhiều thi trùng, những người tiến vào đều sẽ bị thi khí xâm nhập, biến thành xác sống. Thời gian càng dài, dấu hiệu thi biến trên cơ thể sẽ càng rõ ràng. Cuối cùng dẫn dụ bọn thi trùng lao đến cắn xé Đáng sợ nhất là trước khi bị cắn xé Chỉ còn lại bộ xương khổ Đầu óc nạn nhân vẫn hoàn toàn tỉnh táo Từ từ cảm nhận nỗi đau đớn Bị ngàn vạn con côn trồng cắn xé thân thể Tôi đời nào chịu tin những lời hoang đường ấy của ông ta Chỉ có một chút thối hận Vì lúc vào núi đã quên không mang theo ít ôm mai Nghe nói Chỉ cần ngậm một quả ôm oh mai trong miệng Vị chùa của ô mài sẽ khiến tuyến nước bọt hoạt động nhanh hơn, làm cho tinh thần tỉnh táo. Khó mà chúng phải mới trò tả pháp ảo thuật này. Tinh thần càng căng thẳng, lo lắng, bất an hoặc mồm miệng khô khan sẽ càng dễ bị tà thuật mê hồn. Tôi nghỉ ngợi vần vơ một lúc, rồi cùng tuyên béo dở ra các thủ đoạn thẩm vấn, hỏi hết lần này đến lần khác. Nhưng giáo sư Tôn vẫn chỉ nhắc đi nhắc lại mấy câu Các cậu nếu còn muốn tìm đường sống Thì mau lấy tấm bản đồ bằng xứ ra đây Chúng ta cùng chạy vào mộ cổ địa tiên Bằng không Cứ rẳng sai thế này Cuối cùng sẽ chết cả nút thôi Còn về chuyện tôi đang che giấu các cậu Sau khi vào được thôn địa tiên Đảm bảo tôi sẽ nói hết Không giữ lại chút gì Nếu bây giờ các cậu cứ ép tôi phải nói Vậy thì xin lỗi Dù phải chịu nghìn đao vạn đao băng vầm Tôi cũng không thể tuân theo được Tôi thầm nhủ Bên trong hẳn có nhiều ẩn tình Mà nghi vấn Quả thực cũng quá nhiều Không biết đâu là thật Đâu là giả nữa Nếu giáo sư Tôn đã quyết định không mở miệng Dẫu có cha tấn lão tà Thì những lời lóc họm già này nói ra chí sa có khiến người ta khó mà phân biệt được thật giả. Ngoài ra, xét đến việc trên người cả bọn quả thực đều có dấu hiệu thì biến. Tuy rằng không rõ nguyên nhân, nhưng nhất định là điểm giữ. Dù sao sống chết gì, không phải tiến vào mộ cổ điệt tiên, chi bằng dẫn theo cả Tôn Cửu gia đi cùng, coi gỗ cổ lão tà lại. Tôi đây không tin lão tà, lại có thể giở trò gì nữa. Còn về bản đồ trên hai mảnh sứ ghép lại Hẳn phải là một đầu mối cực kỳ thèn chốt Giáo sư Tôn muốn lợi dụng bản đồ này Để làm trò Thiệt tưởng Cũng không qua nổi mắt tôi Ngay từ đây Tôi bèn Thì Thảo Thương lưỡng với Sư Lê Dương mấy câu Rồi lập tức quyết định Cứ theo bản đồ này Mà tiến vào mộ cổ địa Tiên Tôi cẩn thận đề phòng Không đưa hai mảnh sứ cho sư Tôn xem, mà bảo lão ta hãy nói cho tôi biết làm thế nào để tham chiếu tọa độ trong bản đồ. Giáo sư Tôn nói, trong đống quan tài hơn vạn chiếc này, ít nhất phải giấu đến mấy nghìn mảnh xứ. đều là của Quan Sơn Thái Bảo để lại. Cư hai mảnh sứ thành một tấm, chỉ có cách dựa vào ám thị trong quan sơn chỉ mê phú tìm ra hai mảnh chính xác duy nhất. Nếu tùy tiện ghép vừa, ăn sẽ lạc lối bỏ mạng. Hình vẽ thôn làng sông núi trong các mảnh sứ đều giống nhau. Những chỗ khác biệt, đại khái chỉ có hai kiểu. Một là lời ca, hai là quan thi thể. Tôi Tôn Kiều ra, bảo ông cũng nhành thật đấy. Cầm bản đồ giả chẳng bao lâu đã phát giác ra rồi. Sau đó Tôi liền tả lại chiếc quan tài Và cách xác đầu một nơi Thân một nẻo trong bản đầu cho giáo sư Tồn Để lão ta chỉ tôi cách xem bản đầu Giáo sư Tồn nói Ở Vô Sơn có hẻm núi quan tài Từ xưa đã có chuyển thiết rằng Trong hẻm núi quan tài Có núi quan tài Cầu trong đất có núi Mà cậu dùng gương cổ quy khư bói ra Cũng thật là ứng nghiệm Ngọn núi Quan Tài ấy chính là vị trí thực của mộ cổ địa tiên. Dưới lòng đất có một kỳ quan do thiên nhiên tạo thành. Tầng nham thạch khổng lồ dưới lòng đất, hình dáng như một cổ quan tài đá không có nắp. Bên trong lại có núi đồi khe rãnh, hình dáng nhìn như một cái xác không đầu. Mà địa cung của mộ Ô Dương Vương chính là cái đầu lâu đó. Nếu giờ theo Quan Sơn chỉ bề phú Thì cái xác và đầu người trong hai mảnh sứ ấy ghép lại Có lẽ chính là tọa độ phường hướng Tôi tinh thông thuật phong thủy âm dương Ngày đến đây đã ngộ ra Ngày cách tham chiếu tâm bản đồ Ghẹp từ hai mảnh sứ này Bèn hỏi giáo sư Tôn Ông tiết lộ bí mật này cho tôi Không sợ bây giờ tôi bỏ ông lại đây một mình à Giáo sư Tôn thản nhiên đáp <cười> Lục ở bên ngoài Thì đúng là phải lo cậu sẽ dở chiều này Có điều hiện giờ Cậu nhất định không bỏ lại tôi đâu Vì với tính cách của cậu Chắc chắn sẽ lo những lời tôi nói có điều trí trá Có ý dân dụ các cô các cậu vào bẫy Bởi vậy Bất kể cậu đi đâu Cũng sẽ đều dẫn theo tôi đến đấy Tôi thầm mắng lóc quỷ giả này Không ngờ lại giỏi tâm kế đến vậy Chắc chắn ẩn dấu âm mưu tỏ lớn. Có điều trước mắt, vẫn phải tìm được lối vào phần mộ địa tiền đá. Ghi đoạn, bẹn lập tức tham chiếu bản đồ. Dẫn cả bọn leo lên, chui vào một hang động trên vách đá. Nhưng hang động này, nửa là thiên tạo, nửa là do khai thác muối khoáng để lại. Bên trong chẳng chịt như mê lộ, cực kỳ quanh co khúc hiểu. Đời đầy ngầm hợp với bát môn trận pháp. Nếu không có bản đồ trên bảnh sứ chỉ ra tuyến đường và phương hướng, Ảt sẽ lạc lối bên trong. Cả bọn đi qua lòng đuối, quanh co khúc hiểu, không biết đã được mấy dặm đường. Xuyên qua hai hẻm đuối trong hệ thống hang động chẳng chịt như mê hồn trận. Ai nấy đều cảm thấy đói khát mệt mỏi. Chợt nghe ở đằng xa, có tiếng gió phần phật, Lại gần xem thử Liền trông thấy Mấy miếng lưỡi đá nhồ lên cao tới mấy mét Trong đảo phong thủy Đây được gọi là thạch thiệt sát Tùy thuộc loại hông sắt Nhưng lại có tác dụng tàng phong nạp khí Theo như chỉ dẫn trong bản đồ Phía sau chỗ này Chính là lối vào một cổ địa tiền Mặc dù phía sau lưỡi đá Có một điện đảo Nhưng lốt vào đã bị loạn thạch chắn mất Nếu không có chỉ dẫn thì cực kỳ khó phát hiện ra Nơi trong động có động Dưới núi con núi này Tiền béo đẩy tôn kiểu ra đi trước giỏ đường Nhưng người khác lần lượt nối đuôi tín vào Mèn theo địa đảo Vừa thấp vừa chật hẹp Chừng mấy trăm mét Lên có một đoạn bậc thang đá Uốn lượn dẫn đến lối già Mặc dù đường hầm này Vẫn ở dưới lòng đất Nhưng tôi đã không thể phân đoán Rốt cuộc Mình đang ở trong lòng ngọn núi nào Của khu vực hẻm núi quan tài nữa Phía xa xa Tôi ôm không thấy vật gì Tinh lặng lạ thường Phạm vi chiếu sáng Của đèn pin mắt sói có hạn Chỉ thấy nơi này Dường như là một khe lớn Nằm trong lòng núi Nhưng gần chỗ chúng tôi đứng Lại cùng có cỏ cây hoa lá Chỉ là hình dạng hết sức kỳ quái Đại đa số Đều là những giống thực vật Chúng tôi không biết tên Xê Lê Giường nói Kỳ lạ thật Dưới lòng đất tôi tầm không ánh mặt trời Sao lại có cây cối Cảnh lá xu xuê rậm rạp như vậy được Một cổ địa tiền Rốt cuộc là một nơi như thế nào đây Tôi thấy mọi người đi cả chặng đường dài Đến giờ đều đã mệt mỏi Mẹ nói <cười> Trên đời này Làm quái gì có động tiền chứ Tôi thấy chỗ này chắc chắn Không phải đất lành đâu Mọi người phấn chấn tinh thần lên Đi xa theo tôi Đừng để lạc đấy Chúng ta tìm chỗ nào nghỉ ngơi trước đã Nói xong Liền kéo giáo sư tôn đang bị trói gô Giỏ dẫm tiến lên phía trước Vì tôn kiểu ra không chịu tiết lộ xem Con khỉ ba sơn kia đã đi đâu Đến tôi lò nó Sẽ bất ngờ tập kích Vừa đi vừa ngấm ngầm lưu ý động tĩnh xung quanh Chỉ đợi con khốn kia lộ mặt ra Lập tức kiết liễu nó luôn Nhưng mãi Nó vẫn không xuất hiện Cả bọn đi trong rừng cây tối đen như mực Không biết được bao xa Liền trông thấy trước mặt Có một ngôi miếu Ngôi miếu xây bằng gạch và gỗ này, không có sân và tường bao, nó mình sau rừng cây cổ thụ dưới lòng đất. Trước cửa có hai cột cờ sắt, điện đường cao cỡ nhà hai tầng. Trên đỉnh lập ngói lưu ly li, ba màu lục, vàng, lam. Bốn bức tường đều màu đỏ, toát lên vẻ thâm nghiêm. Trước miếu, treo một tấm biển lớn, trên để ba chữ Võ Thánh Miếu. Hai bên là tám chữ lớn. Trung nghĩa thần vũ, phục mà hiệp thiên. Tôi lấy bản đồ bằng sứ ra xem. Chỉ thấy nhà cửa phòng ốc vẽ bên trên nhỏ như kiến. Không dùng kính lúp cũng không thấy rõ được. Ở bên rìa dường như có một ngôi miếu. Chính là ngôi miếu quán đế này. Lục trượng ở trấn Thành Khề, không một bóng người. Chúng tôi từng trông thấy di chỉ của ngôi miếu này Xem ra địa tiền phong xoay cổ Đã phục chế lại nguyên dạng Cổ trấn thanh khê Thời nhà mình dưới lòng đất Như tôi suy đoán Đi qua miếu quản đế khoảng mấy trăm mét Sẽ là nhà cửa phòng ốc Nơi này đã thuộc về phạm vi thôn địa tiên rồi Nhưng bảo tàng mộ cổ trong thôn địa tiên ở nơi nào Lẽ nào cả thôn trang lớn như thế Đều là mộ thất Thi thể của địa tiên phong xoay cổ Và hơn vạn quyến Thuộc đệ tử của ông ta ở đâu Thấy bốn phía xung quanh Tinh lặng lạ thường Nhất thời tôi cũng không muốn Mạo muội sông lên Bèn quyết định vào trong miếu quản đế Để mọi người nghỉ ngơi Chỉnh đốn lại đã Bên trong miếu có vách tường che chắn Và lại Dốc ở thôn Điệt Tiên này có vật gì tà? Kể cả Tôn Kiều không biết là người hay là ma này, hắn cũng không dám giở trò trước mặt Quan đế vọ Ngoài ra, chúng tôi còn có thể nhân cơ hội này ép lão tà phải công khai đời vương giả rồi mới tiến vào mộ cổ cung triều muộn. Sa Lê Dương và Út vào trong miếu sụp xệ một hồi. Bên trong một là không có cơ quan Hay là không có người Đến cả con chuột con kiến Cũng không thấy Có thể nói Là một nơi sạch sẽ gọn gàng Tôi phần nào yên tâm Bây giờ mới bảo cả bọn tiến vào Chỉ thấy giường cột chạm trổ Bên trên bèn Bên trên bầy đèn lưu ly Theo hình bắt đầu thất tinh Hai bên có 6 cây cột Chạm hình dòng cuốn bài múa con mối khác, con nào con nấy đều nhan nhanh múa vút, sống động vô cùng. Chính giữa là tượng Võ Thánh chân quân đang ngồi, tay cầm Lân Kinh, tức là sách Xuân Thu, Thần thái uy nghiêm trang trọng, dũng mãnh cương nghị. Quan Bình và Chu Thương đứng hai bên tả hữu, khiêng một thanh Thanh Long Uyển Nguyệt, đạo khí lạnh mình. Lại gần quan sát thành đao ấy không ngờ Lại là đầu thật Thân đao to dài nặng nề Không phải binh khí người phạm Có thể dùng được Người bước vào trong miếu này Không thể không nghiêm trang kính cẩn Tuyên béo dậm chân đánh đốc Đứng nghiêm hành lễ Với võ thánh trần quần trước Đoàn đầy giáo sư tôn Đến trước thành long yển nguyệt đao Nói với lão tà Nếu còn không khai ra sự thật đấy, đừng trách đại ra đây không khách khí, lập đức xin ông tí huyết trước mặt quan nhị ra đấy. Tôi ngăn tuyển béo lại, đẩy tôn kiều ra ra một góc miếu, cho lót ta ngồi xuống, rồi dặn cả bọn ăn chút gì lót giả. Nhưng chú ý tuyệt đối không được đốt lửa, thuộc cũng đừng hút, tránh khỏi chúng phải phép chương nhãn của quan sơn thái bảo lần nữa để tiết kiệm dụng cụ chiếu sáng. Trong miếu thờ tối tăm, chúng tôi cũng chỉ bật hai ngọn đèn huỳnh quang cỡ nhỏ. Ăn mấy miếng lương khô dưới ánh đèn. Sau đó bắt đầu tam đường hội thầm với Tôn Cửu già. Giáo sư Tôn ngược lại tỏ ra ung dung, hai tay bị trói giật cánh khỉu ngồi dưới đất. Nhưng lão ta dường như rất quen với những chiêu ép cung của bọn tôi. Hoàn toàn không lộ vẻ kinh hoàng Có lẽ đây là bản lĩnh Được rèn luyện từ thời cách mạng văn hóa Lá ta không trả lời Bất cứ câu hỏi nào của tôi Mà còn hỏi chúng tôi Có nghe qua Bài ca nướng bánh bao giờ chưa Tuyền béo quát Cái mẹ Đến nước này rồi vẫn còn muốn ăn bánh nướng hả Không phải trả lời rõ ràng Thì ông chỉ còn đường chết thôi Đừng có mơ Ăn bánh nướng bánh dẻo gì nữa Màu màu khai giả Minh khí trong thôn chôn ở nơi nào đi Nghe Tôn Kiều ra hỏi Tôi biết Lao Tà muốn nói đến Một bài khẩu quyết của kỳ nhân đời Minh Lưu Bá Ôn Liêu Ba Ôn sở trường ký mốt thuật số Lại kiêm thông cả thuật phong thủy của hình Thế Tông Các truyền thuyết trong dân gian đều cho rằng Người này là một vị bán tiên Ông ta dựa vào chiêm bốc mà suy diễn ra lý số trong quẻ tưởng, đem kết quả giấu trong một bài dao tên là bài ca nướng bánh. Đây là một lời tiên tri cực kỳ khó hiểu. Thâm ý ẩn tàng bên trong so với nghĩa đen bên ngoài cách nhau đến bởi vạn 8000 dặm. Người thường khó mà tưởng tượng nổi, cần phải tham chiếu khẩu quyết mới có thể nhìn thấu được thiên cơ. Hàm chứa bên trong Đừng đây chỉ là truyền thuyết dân gian Bài ca nước bánh chưa chắc Đã phải do Lưu Bá Ôn sáng tác Tôi cũng không biết Giáo sư Tôn nói chuyện này với chúng tôi Để làm gì Cũng chẳng dỗi hơi mà vòng vo với lão tà Liền hỏi thẳng Có gì ông nói thẳng ra đi Đừng có bày trò vòng vo tam quốc Để tuyển béo nổi điên liền thật Thì tôi cũng không Cạn được cậu ta đâu Giáo Tổ nói, mọi chuyện đều có nguyên nhân ban đầu. Không biết nguyên nhân, làm sao biết được kết quả. Tôi chỉ muốn nói cho các cậu biết, lai lịch thực sự của Quan Sơn Thái Bảo thôi. Kể ra thì đấy, là chuyện từ mấy trăm năm trước rồi. Năm đó, Quan Sơn Thái Bảo vốn là ẩn sĩ ở vùng Ba Thục. Nếu không phải Lưu Ba Ôn bày ra bài ca nướng bánh này, biết lầu thiên cơ, e rằng đến nay cũng không ai biết đến danh hiệu Quan Sơn này đâu. Các bạn vừa nghe xong chương thứ 36, mà các bạn nghe tiếp chương thứ 37 vào kỳ sau.